Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 40 tuổi, rất đẹp, bà ta nhìn cô không trước mắt. không khí đánh Kha Lương hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ. Anh chàng Kha Lương đáng thương đứng dậy rồi nhìn về phía người đàn bà đó gọi to: "Mẹ." Tiếng gọi của Kha Lương làm cô sợ hãi ngã phịch xuống. Người đàn bà hung dữ này là mẹ anh ta ư? "Mày còn dám gọi là mẹ à? Đã mấy ngày nay mày không đến công ty rồi. Mày tranh thủ đợi bố mày đi công tác ở nước ngoài để trốn ra ngoài chơi cho đã đời phải không? Làm sao mà nhà họ Kha lại sinh ra một đứa phá gia chi tử như mày?" Mày chỉ biết mỗi cái việc giả thần giả thánh, bảo mày đến công ty làm thì mày không nghe, mày trốn ra ngoài đã 3 ngày, còn láo, tao đánh cả tay vệ sĩ của tao cử đi nữa. Người đàn bà tranh chua, chửi một hồi. Khả Lương, công ty phá gia chi tử, mấy cái tính đó cứ ầm ầm trong đầu cô. Đúng lúc đó, một trợ lý đứng sau lưng đưa cho bà ta chiếc di động, cô nghe thấy bà nói: "Xin chào, tôi là phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phi Hồng." chúng tôi sẽ mở một cuộc họp vào chiều nay, không có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Phi Hồng, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này, Kha Lương chính là phá gia chi tử của nhà này ư? Cái tay Lưu Minh chân luôn gõ nhịp hai hai, lúc nào cũng giả thần giả quỷ, hóa ra lại là thiếu gia của một gia đình nhà giàu có bậc nhất thành phố. Kha Lương nhìn thấy mẹ mà thái độ như gặp quỷ vậy. Nghe cho rõ đây, tối nay về nhà Nếu không sẽ biết thế nào là lễ độ đấy." Người phụ nữ quăng lại một thông điệp, bà ta bước tới trước mặt Tần Cẩm, quan sát từ đầu đến chân, một lúc lâu mới gật đầu nói, "Khá lắm, người dám đẩy nạp lan tĩnh ta cũng không đơn giản chút nào, hãy làm con dâu ta đi." Nói xong, bà ta bỏ đi, để lại hai kẻ đang trố mắt đờ đẫn trong vòng người hiếu kỳ đến xem. Ngồi trong xe không ai nói với ai câu gì. Anh đã lừa em mà Đâu có, anh đã nói rồi, bắt ma là nghề phụ của anh thôi mà. Thế nhưng đến ma anh còn không trông thấy thì bắt cái gì, lại còn lừa người ta, anh vui lắm mà. Nhìn nét mặt nghiêm nghị của cô, anh ta cắn môi rồi quyết định lái xe theo hướng khác, càng đi càng hẻo lánh, rồi cuối cùng anh ta dừng xe trước một ngọn đồi nằm cách biệt, quanh đồi là các ngôi mộ, thì ra đây là một nghĩa trang. Tần Cẩm sợ run cả người, cô bế Hắc Bảo rồi đi theo anh chàng vào trong nghĩa trang họ khấp khảnh bước thấp bước cao tiến sâu vào bên trong. Cuối cùng, Kha Lương dừng lại trước một ngôi mộ. Trên bia mộ là ảnh của một ông già râu trắng đang cười rất kiên nghị. Cô đọc thấy tên ông là Kha Đạo. Đột nhiên cô nhớ ra, Kha Đạo là ông nội của Kha Lương. Ông nội anh đấy à? Cô lắp bắp hỏi. Đúng vậy, đây là ông nội anh, hồi còn nhỏ bố mẹ anh mãi lo kiếm tiền. Nên anh ở với ông, anh rất quý ông Ông là pháp sư rất nổi tiếng đấy Lúc nhỏ, anh nghĩ nghề pháp sư là nghề đáng nể nhất Vì đến tận bây giờ, anh vẫn muốn làm pháp sư Mặt Kha Lương buồn so Nhưng bố anh là một doanh nhân Thuyết phục thế nào, ông cũng không cho anh học nghề pháp sư của ông nội Ông anh nói, anh cần phải có một nghề nghiệp đàng hoàng hơn Rồi ông không dạy cho anh nữa Sau khi ông nội mất, anh kế thừa sự nghiệp của bố Trở thành một doanh nhân Thật ra anh cũng chẳng thích cái nghề này chút nào Lúc này trông Kha Lương yếu đuối như một đứa trẻ Anh luôn mong mình trở thành một pháp sư nổi tiếng như ông anh Chuyện bắt ma cứu người, gặp em Anh thật sự rất vui mừng Bởi anh cho rằng anh có thể giúp được em Thế nhưng bây giờ anh nhận ra Mình chả có chút nào tài cán cả Tân Cẩm nghe vậy Ái ngại thay cho anh Cô nhẹ nhàng vỗ vai an ổi Anh chàng xấu hổ ôm mặt chạy đi Tân Cẩm đứng đờ người ở đó, cô nghĩ rằng mình vừa xúc phạm một người có lý tưởng. Đang lúc cô ánh náy thì Kha Lương quay lại, tay cầm hai chiếc xẻng. Anh định làm gì? Hai chiếc xẻng này để làm gì? Chẳng làm gì cả, đào mộ thôi. Đào mộ ai? Đương nhiên là mộ ông nội anh. Cô muốn nhìn xem các anh này có biết ẩn đâu hay không. Tại sao phải đào mộ ông anh lên? Em không phải là kẻ trộm mộ đâu. Khi ông anh chết, Boynaw có trôn theo rất nhiều loại sách vở bắt ma bắt quỷ của ông, nếu như có các loại sách ấy, anh có thể tự học được rồi. Bắt ma mà cũng có thể. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net